Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. chương 3838 dùng dao mổ Châu cắt tiết gà. Các bạn đang nghe truyện tải truyện Audi.xyz. Đối phương như thế ương ngạnh. Lại để cho Lâm Hiên có chút sở khóc sở. Cười. Thật coi mình là có thể tùy ý vuốt ve mềm như trái hồng sao. Như đổi một gã tu tiên giả. Không phải tức dẫn đến dần sôi lên không. Thế, nhưng mà dùng lâm hiên tính cách Nhưng là sẽ không vì những thứ Này nhàm chán việc nhỏ mà tức giận đấy Lại không quản kia thái độ như thế nào Trước mắt cái này hai gã vực Ngoại thiên ma thực lực chắc chắn có đáng khen chỗ Mà từ khi chính mình đem lĩnh vực tìm hiểu Luôn phiên đại chiến cũng Chỉ là đuổi rồi một ít tiểu bối mà thôi Hôm nay thực lực cuối cùng Như thế nào nói thật Hết thầy đều chỉ có Lâm Hiên chính mình dự Đoán Khuyết thiếu tỉ mỉ xác thực số liệu dùng làm phòng đoán Như vậy trước mắt cơ hội liền lộ ra di chân chân quý Nói là một khối đá thử vàng cũng không sai Cho nên Lâm Hiên vui sướng trong lòng là có thể nghĩ đấy Vận khí thật đúng không tệ Cái này cùng muốn ngủ gật đã có người tiến Đưa gối đầu tới là một cách đạo lý đấy Nghĩ tới đây, khóe miệng của hắn bên cạnh nổi lên giọng mỉa mai vui. Vẻ nói nhảm chỗ nào nhiều như vậy, muốn biết lâm mố lai lịch như thế. Nào, đem ta đánh bại không là được rồi, ngươi vạn rằm xa xôi tới chỗ. Này, chẳng lẽ là cố ý tìm ta nói chuyện phiếm hay sao? Ngươi, nàng kia tức giận đến chân mày lá liễu đứng đấy, hai cái lông mi đều. Vặn lại với nhau khá lắm miệng lưới bén nhọn tiểu ra họa, bổn tiên. Tử vốn là muốn cho ngươi sống lâu một đoạn thời gian đấy, ngươi nếu như không biết sống chết, vẫn là cũng không nên oán ta. Dài dòng, cùng qua đối địch bất đồng, lúc này đây, Lâm Hiên là muốn kiểm nghiệm. Thực lực của mình cho nên không có vội vàng chiếm trước tiên cơ. Thanh âm lạnh lùng chuyển vào đối phương trong lỗ tay. Ngươi, bị lâm hiên lần nữa nhục nhã, cái kia vực ngoại thiên ma mặt vô luận. Như thế nào cũng không nhìn được, một tiếng gầm lên, vươn tay phải ra. Theo động tác của nàng, ma khí cuồn cuộn một đám xám xịt giống như. Đột xà, hướng về lâm hiên hung hăng toàn đâm đi qua. Tốc độ nhanh cực, nhưng mà rơi vào lâm hiên trong mắt. Nhưng có thể nhẹ nhóm phân biệt nó quý tích. Đó là một thanh ma truy, dài không quá vài tấc mà thôi, lại mang theo một loại thôn phể pháp khắc chi lực được cho thập phần bắt mắt công. Kích, đương nhiên cái này cách gọi là uy hiếp là đúng người bên ngoài mà. Nói với mình. Lâm Hiên trên mặt biểu lộ nhàn nhạt đấy, ngón trỏ chế trụ ngón cái Mây trôi nước chảy hướng phía phía trước bắn ra mà đi Căn bản cũng không có tế ra bảo vật Chỉ là nhất đảo cột sáng lăng Không dựng lên nhưng trong nháy mắt vượt qua thời gian cùng không Gian khoảng cách cùng đối phương ma truy đụng vào nhau Ba một tiếng vang nhỏ truyền vào lỗ tai trước mắt xuất hiện bất khả Tư nghị một màn cái kia truy thủ rõ ràng bị lâm hiên bắn ra cột sáng Đơn giản cắn nuốt hết. Không sai thôn phệ lời này nghe vào có chút không hợp thói thường. Phải biết rằng cái này truy thủ phía trên, nguyên bản liền có chứa. Thôn phệ pháp tắc, hôm nay rõ ràng bị lâm hiên tiện tay bắn ra công. Kích cho phản nuốt lấy. Nói vẽ mặt cũng không quá đáng, người nữ kia ma sắc mặt, lập tức tối. Tam phiền muộn được phản phất muốn trời mưa. Cực kỳ khó coi, quay đầu giận chó đánh mèo nổi lên một bên bầu bạn Ngu xuẩn, ngươi còn ở nơi này ngây ngốc lấy làm gì còn không mau một. Chút công kích, xem ta mất mặt chẳng lẽ ngươi rất đắc ý. Man không nói đảo lý. Nghe được lâm hiên một hồi im lặng, cái kia đứng ở một bên nam tính. Vực ngoại thiên ma trên mặt cũng không khỏi được lộ ra vài phần cười. Khổ chi ý. Nhưng rõ ràng không dám mở miệng cãi lại, mà là một tiếng gầm lên. Cuồn cuộn ma khí hiện hiện mà ra, sau đó thân hình của hắn lại lăng. Không tăng cao rất nhiều. Ma lại trên bờ vai lại dài ra một cái đầu lâu, cánh tay cũng biến. Thành bốn cái, chợt nhìn cùng ma hóa sau khi biến thân cổ ma rất có. Vài phần chỗ tương tự. Nhưng khí tức lại cường đại hơn rất nhiều. Tuy rằng còn chưa kịp ngày. Xưa bảo xà. Nhưng đã đến gần vô hạn độ kiếp hậu kỳ đại thành tình. Trạng. Cường địch như vậy. Không thể nghi ngờ làm cho người sợ hãi. Nhưng mà. Lâm Hiên lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn thậm chí kỳ vọng. Hai người này có được lĩnh vực. Lâm Hiên đương nhiên không phải đầu có vấn đề. Mà là hắn hôm nay thực. Lực đáp xưa đâu bằng nay. Lực lượng của đối thủ nếu là quá yếu, vậy, cũng liền lên không đến kiểm nghiệm hiệu quả. Điều này cũng đó có thể thấy được, Lâm Hiên chắc chắn tin tưởng 10. Phần, nam kia tính vực ngoại thiên ma, hóa thành hai đầu bốn tay quái vật. Một bên nữ tử, tự nhiên cũng sẽ không nhàn dối, chỉ thấy nàng hai tay. Mở rộng, đùng đùng không dứt cốt cách tiếng bạo liệt liên tục truyền. Vào bên tay. Ngăm đen ma khí đại phóng thân thể của nàng cao cũng ở đây vốn có. Trên cơ sở gia tăng lên rất nhiều, hóa thành một dây đầu thân người. Quái vật, toàn thân đều bị màu đỏ tím lân phiến bao bọc. Phát ra ma khí tuyệt không so với bên cạnh nam tử yếu đồng dạng là đã. Đến độ kiếp hậu kỳ đại thành tình trạng. Cạc cạc cạc, xú gia họa, người bây giờ có thể đi đã chết. Cái kia ma nữ hét lớn một tiếng, sau lưng cái đuôi quất xuống, như là. độc xà bình thường, hướng về lâm hiên toàn đâm tới đây. Về phần cái kia hai đầu bốn tay thiên ma, tức thì bốn đầu cánh tay một. Hồi cuồng loạn nhảy múa, lập tức bén nhọn nổ đùng âm thanh đại phóng. Mấy chục đoàn màu đen quyền ảnh hướng về lâm hiên chen chút mà ra. Tư không bị xé sách, những nơi đi qua không gian hầu như hoàn toàn sụt, đổ mất. Nhưng mà Lâm Hiên biểu lộ như cũ là nhìn như không thấy. Tay phải nâng lên tùy tùy tiện tiện chỉ một cách về phía trước điểm. Đi, phốc, đầu ngón tay của hắn bên trên xuất hiện một đoàn hỏa ngũ sắc lưu ly. Sau đó hóa thành một cái cực lớn hỏa điểu nhổ ra nhưng là hàn khí. Hỏa Nghe vào có chút khó tin Nhưng đối với đã tìm Hiểu lĩnh vực lâm hiên mà nói Ngũ hành tương sinh tương khắc Tại hắn Nơi đây đã không có ý nghĩa Đều muốn sử dụng cái gì thuộc tính pháp Tắc chi lực hạ bút thành văn mà thôi Hàn khí tràn ngập Hóa thành một xanh thắm đám mây Rất nhanh liền đem Công kích của địch nhân Bao dung tại bên trong Bất luận là cái kia như là độc xà bình thường toàn đâm hay vẫn là sắc. Bén quyền phong đều căn bản không có công dụng. Hai gã vực ngoại thiên ma không khỏi tím mặt biến sắc. Hiển nhiên lâm hiên biểu hiện chi đoạt mắt vượt quá dự tính để cho. Bọn chúng nhận thức đến trước mắt cái này dung mạo không sâu sắc tu. Sĩ tuyệt không phải lúc trước suy nghĩ giống như như vậy là có thể. Tùy ý vuốt ve mềm như trái hồng Lâm Hiên hóa giải hai ma thế công Cũng không có như vậy triển khai Phản kích Một câu Giờ phút này hắn hay vẫn là vì ma luyện kiểm nghiệm chính Mình tốt như vậy đã thử đao Đương nhiên không nỡ bỏ đơn giản bị phá Hủy Nhìn qua hai ma khiếp sợ biểu lộ Lâm Hiên trên mặt lại tràn đầy nhẹ Nhóm vui vẻ ta nói hai vị các ngươi đắt là vực ngoại thiên ma trong. Cường giả tổng không đến mức chỉ có chút thực lực ấy, những cái kia. Nhàm chán thử trò hề chỉ biết làm trò cười cho người trong nghề mà. Thôi, hai người nếu không muốn nhanh như vậy vẫn lạc Lâm mố khuyên. Người đám hay vẫn là chăm chú một điểm, xuất ra mấy thứ công phu. Thật, Lâm hiên ngữ khí tràn ngập vẻ chê cười lại để cho hai gã vực ngoại. Thiên ma thiếu chút nữa liền cách bụng cũng khí mất. Tốt, tốt. Cái kia dây đầu thân người thiên ma trên mặt tràn đầy vẻ giữ tợn bổn. Toàn cũng chơi chán rồi, ta ngược lại muốn nhìn một chút các hạ khoát. Lắc hết bài này đến bài khác, đến tột cùng là mồm mép công du hay vẫn là thần thông thật sự có cái gì chỗ độc đáo. Lời còn chưa dứt Nàng một hóa thành ba, hiện lên ship theo hình tam giác đứng chung một chỗ. Sau đó há miệng ra, từ ba người trong mồm đều nhổ ra một đoàn ma khí. Tính mịch vô cùng, nhưng trong nháy mắt để lại đại gấp trăm ngàn lần. Thể tích bao phủ ở cây này không còn vực. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.